Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tên nọ đâu phải là chuyện nhỏ. Ông Năm đã từng leo núi, hướng dì núi này không có dốc cao. Đa số dân chúng chỉ cất nhà chung quanh chân núi. Thỉnh thoảng ông Năm tự thấy tên nọ đáy lại. Ông đọc kỹ từng nước bước. Hẽ thấy hắn dừng lại là ông đứng yên, nép mình sát gốc cây. Căn nhà tròi hiện ra, tên nọ vào bên trong. Ông Năm tự tìm dễ dàng một con đường vòng quanh sau nhà. Đi đến sát vách, ông rình nghe thử. Trong nhà ông không thấy ai đông ốm gì cả, chỉ có hai người nằm gần nhau bên bếp hun. Tên mà ông gặp lúc nãy ở ngoài quán cho rằng quán buồn hiu, dân trong sóng thì tin dị đoan mê tín. Ông nam tự ngồi dựa lưng vào một cục đá to, đại khái hai kẻ trông chói cho rằng, dân trên núi này bày chuyện thần thánh trừng phạt để dân xứ khác không dám tới săn vàng. Tên kia cho rằng theo lời thuật lại của một ông kỳ lão trong xóm, thì cây thị còi cọc nọ sống hơn ngán năm rồi, gốc to nhưng không bao giờ sinh trái. Đó là vì lý do dưới gốc cây có vàng. Theo thuyết mũ hành thì vàng thuộc loại kim, cây thị là mộc. Xưa nay kim luôn luôn sung khắc với mộc. Cây thị đó trồng trước sân trong chùa, nhất định có tượng vật bằng vàng bên dưới. Đêm khuya không nghe gì lạ hơn, ông năm tự rút lui về xóm ngủ tại nhà người bà con và sáng hôm sau ông ta về sóc xoài với nụ cười chua chát. Ông nghĩ thầm, mình lớn rồi mà còn ngu dại, ngay theo lời đồn đãi hoang đường của bọn ăn không ngồi rồi. 3 ngày sau lúc hừng sáng tại chợ sóc xoài, ông năm tử đã thấy hàng chục chiếc xuồng bơi về phía núi Ba Tè. Hỏi thì bọn người ấy trả lời đi núi Ba Tè để săn vàng. Tại gò cây thị Lũ trẻ Trân Châu gặp nhiều hột chuỗi bằng vàng đem lên núi bán lén. Dân trên núi súm nhau đi đào, gặp nào là cà rá, bông tai tượng Phật bằng vàng ròng, chôn sâu cỡ 5 6 tấc tây, lại gặp nhiều vách tường xây khéo léo ngang dọc, không riêng gì ở có cây thị mà ngay trên mấy gò lân cẩn. Tại núi Ba Thê có hai người cầm dao chạy tới tranh chấp, cho rằng đó là công trình của họ tìm kiếm, nhưng họ bị dân làng đánh cho nhừ tử. Ông năm tự thở xài, nhớ tới thằng Đống Trăn Châu. Ông hỏi thì không một ai biết nó. Ông bơi xuồng lên sát núi Ba Thê, đúng là một cái chợ nhỏ hàng ngàn người đang chen trúc. Vài người cho rằng bòn từ sáng đến chiều chẳng gặp món gì ráo, trong khi có người vừa nhảy xuống ruộng là gặp tượng Phật bằng vàng, nặng tới năm bảy lược. Có lẽ bảy châu đã tản mát lên núi vì gò cây thỉ không còn một gọng cỏ. Nơi săn vàng này, Về sau các nhà khảo cứu gọi là ốc eo, theo tên có sẵn ở địa phương, được phòng đoán từ một thương cảng tấp nập cách đây hơn ngàn năm, có thuyền ngoại quốc tới mua bán từ Ấn Độ, Ba Tư. Các nhà khảo cổ hai ba năm sau mới hay biết, thật ra đó là công trình phát giác của trẻ chăn trâu. Trâu đạp xuống bùn, sâu năm sáu tắc, mưa tuồn xuống làm trôi bùn, đưa ánh vàng ra dưới mặt trời phát hiện báu vật ngủ yên trong lòng đất từ bao đời. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện kho vàng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net